Trong mắt hắn, Dương Tuấn chỉ là bao cát choán tập luyện mà thôi. Đánh một hồi, trên trán Dương Tuấn đã đầy mồ hôi mà vẫn chưa đánh trúng được Trần Vũ một cái nào. Tà thủ hắn một tiểu cảnh giới, nhưng lại nhẹ nhàng né chiêu như vậy, không ngờ sự cường đại của vũ khí lại tới như vậy. Trần Vũ thầm nói, toái thạch chưởng. Trần Vũ vận dụng Vân Tinh Bộ, Quỷ Đạp Quỷ Dị lập tức biến mất tại chỗ, liền hiện ra ngay trước mắt của Dương Tuấn. Chân khí quấn quanh trên nắm tay, toàn lực đánh một chưởng về phía ngực của Dương Tuấn. Bành! Dương Tuấn trợn mắt há hốc mồm, bị một quyền đánh bay trùng trùng điệp điệp ngã xuống trên mặt đất. Giao găm thì rơi ngay tại chỗ. "Đúng vậy, ta cũng khuyên ngươi một câu, kiếp sau học khôn khéo một chút, đừng dùng mắt nhìn người." Trần Vũ nhàn nhạt, nhạt nói y câu nãy mà Dương Tuấn đã nói, một cước đá giao găm cắm trên mặt đất, hóa thành một vòng hàn quang cắm thẳng vào cổ của Dương Tuấn.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 Ta Trần gia nhất định sẽ cùng với Vương gia cùng tiến thôi." Trần Tiên Hàn chân thành nói. Vương Mạc cười ha ha, "Ta đương nhiên là yên tâm, tốt rồi, ta cũng phải trở về bản bản kỹ hơn một phen, dùng ứng đối đột phá tình huống thôi." Ừm. Rất lời Trần Tiên Hàn đem Vương Mạc đưa ra sau liền đi trưởng lão các. Trong U Minh sơn cốc không ngớt không ngừng, cộng thêm các loại thực vật không biết bao nhiêu tuổi,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 Có một gã nam nhân đùi bị ăn sạch hơn một nửa, bụng cũng bị ăn ra một cái lỗ lớn, đại tràng ruột non bị đứt ra cũng lưu trên mặt đất. Còn về phía nữ thì đầu của nữ nhân kia đã bị ăn sạch một nửa, con mắt thì vẫn còn đó, đầu lâu trắng bệch, càng có thêm một ít sâu lông bò ở phía trên. Trần Vũ lần nữa nhíu mày, trang cảnh bồn nôn này khiến hắn xa đầu cũng ẩn ẩn có chút run lên. Ồ. Nhưng một lát sau, không đợi Trần Vũ hoàn hồn,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 kẻ mạnh nhất cũng chỉ tương đương với tên Dương Tuấn đã chết kia thôi." Trần Vũ âm thầm cười lạnh, phóng mắt thách thức sang đối phương. Biết được thực lực địch nhân, khóe miệng Trần Vũ có chút nhếch lên, chợt ngẩng đầu lên, ngoắc ngón tay về phía bọn hắn khiêu khích nói: "Này, ta thì có rất là nhiều tiền, hơn một phạn kim tệ còn ở trong túi trữ vật, có bản lĩnh thì tới lấy đi." Trần Vũ không ngừng chém gió, hắn lúc trước mua túi trữ vật xem như là cũng chẳng còn bao nhiêu kim tệ. Nhưng vì muốn khiêu khích đối phương nên hắn mới nói như vậy. "Tốt, tốt, tốt. Tẩu tử đủ cuồng đấy, ta thích. Ta chắc chắn sẽ cho ngươi chết lẫy lừng một chút." Lúc này hắn từ cao lớn kia phun ra dễ cỏ trong miệng, cầm xuống trường đao màu đen trên vai, đặt trong tay chậm rãi lau lau. <cười> Quả nhiên là một đệ tử thế gia, mới từ trong gia tộc trốn ra đây mà, không biết trời cao đất rộng. Đáng tiếc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 Quả nhiên sắc mặt hai người đối diện đều trở nên vô cùng khó coi. Cho đến bây giờ, chỉ có bọn hắn đoạt người khác, nào có cơ sở bị người đoạt lại. Thực tế, Hắc Đại Hán kia càng giận tím mặt, hai mắt trở nên đỏ bừng, chân khí màu vàng quấn lên trường đao trong tay, phát nhìn giống như là liệt hỏa hừng hực trên đao vải. Trong khi mà Trần Vũ bị Hắc Đại Hán kia hấp dẫn chú ý, thanh niên văn sĩ thủ lĩnh đột nhiên há miệng nhỏ một cái.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 Cho nên chân khí cũng không thể nào bám vào trên tú hoa châm ly thể công kích, nếu không thì công kích của tú hoa châm sẽ càng sắc bén kinh người rồi. Mà cùng với lúc đó, thanh niên văn sĩ ở đối diện từ trong miệng lấy ra một cái ngọc đồng tinh xảo nho nhỏ cực kỳ, tiếp theo lại xuất ra một cái thiết kiếm màu trắng, sau đó nhanh chóng phối hợp ăn ý với cả Hắc Đại Hán phóng về phía Trần Vũ. Nhìn hai người ngày càng gần, Trần Vũ không dám lãnh đạm Lập tức vận dụng phân tinh bộ né sang một bên, khuôn mặt vẫn thản nhiên cười châm biếm nhịm hai người. Hai người đồng thời cảm thấy bộ pháp chậm chạp hơn nhiều, nhìn nhau, đều trông thấy nghi hoặc hoặc là khiếp sợ trong mắt đối phương. Chậu tử này quả nhiên là đệ tử thế gia đi ra từ đại gia tộc, có được phụ khí quỷ gì. Thanh niên văn sĩ thủ lĩnh kia trong đội tâm âm thầm kêu khổ, suy đoán vừa rồi quỷ dương chính là bị giết chết như vậy rồi. Vẫn là kinh nghiệm chưa đủ, quá nóng này Trong nội tâm Trần Vũ lại có chút thở dài. Bất quá, Trần Vũ làm sao có thể cho phép bọn hắn thông dong rời khỏi, chấp tay nhường ưu thế này cho người khác chứ? Gót chân quán dùng sức đạp mạnh trên mặt đất, chân khí quấn quanh dưới chân, vận tinh bộ toàn lực triển khai, giống như là một lưu tinh cực tốc vọt về phía hai người. Đại ca, không còn kịp rồi. Lập tức Trần Vũ đã đến trước mặt, hắc đại hán kia vung lên trường đao hiện lên chân khí màu vàng, dùng thế sét đánh lô đỉnh bổ về phía Trần Vũ.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 Đi đến trước hai cỗ thi kia, vơ xuống cái túi chứa yêu hạch ở bên hông hắc đại hãn, nhìn cũng không nhìn trực tiếp cầm. Lúc lại xem thanh niên văn sĩ kia, lại phát hiện bên hông hắn không có túi chứa yêu hạch. Lại hướng lên nhìn lại, liền kinh ngạc phát hiện hắn vậy mà còn một cái túi chứa vật. Cũng không xem vội, sau đó kéo lấy trường đao, dùng di hỏa đốt hết thi thể, sau đó hắn rất nhanh biến mất khỏi tại chỗ. Vừa rồi ở đây đã xảy ra động tĩnh lớn như vậy, thật sự không nên ở lâu.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 Ta đã truy sát ngươi 4 ngày rồi, lần này thu hoạch to rồi. Vân tin bộ. Trần Vũ cầm kiếm nhanh chóng lao về phía con sải yêu đang bị thương nằm trên đất. Xẹt một tiếng, bản kiếm thuật đánh ra, đầu yêu sà liền lăn ra một bên, thân thể cũng nằm im tại chỗ. Cầm trường kiếm trên tay, Trần Vũ lại gần sải yêu đâm vào đầu nó mấy nhát để chắc chắn nó đã chết rồi. Tốt rồi, tốt rồi. Lần này lấy ra con sải yêu này bản cũng được khá, có thể làm được áo giáp, chống binh khí khá là tốt đấy.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 Trong đó, nam tử vừa đi vừa vỗ tay lại gần hắn, cười khinh bỉ mà nói: <cười> "Không ngờ có một tên tụ khí cảnh tầng 7 như ngươi, mà lại dám đánh với khả tử văn ma bọn ta, xem như có chút bản lĩnh." "Cậu ngươi là ai?" Trần Vũ Đề Phong nhìn bốn người bọn họ, hắn đã nhìn ra tâm cơ đối phương, vẻ mặt vô cùng bất thiện, không phải dạng tốt lành gì. <cười> "Hắn hỏi chúng ta là ai kia, Ngụy Sư huynh?"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 Này này này, các ngươi nghe hành nói gì không đấy? Đưa đủ kim tệ. Hả? Hả? Hả? Ta nghe hình như là không rõ lắm thì phải. Tiên đại sư huynh giả vờ điếc, mặt cười nham hiểm hỏi lại các vị sư đệ của mình. Bọn hắn là đệ tử Lưu Vân Tông mà phải đưa kim tệ hay sao? "È, đại sư huynh để để lên giao huấn hắn một chút." Choãn hiểu biết, nếu thứ chúng ta cần phải hào hào giao lên, đó chính là phúc của hắn.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 Hảnh mỗ mày khắp người, huyết khí cương cương, hơi thở yếu dần, ánh mắt mờ mờ nhìn về phía đối phương lằn cuối, lẩm bẩm: "Ta, ta thật sự chết ở nơi đây sao?" Do bị thương quá nặng nên Trần Vũ lập vào hôn mê, không biết trời chang gì nữa. "Ồ, cái tên tiểu tử, tử này vậy mà chống đối được với hà vạn kiếm mạnh của Tô sư huynh một chút, xem ra cũng có chút tài cán, nhưng đáng tiếc phải bỏ mạng ở nơi này." Tô huynh Chúng ta nên giải quyết tên điều tử này như thế nào đây?" Nữ tử mặt lạnh như băng lên tiếng hỏi, vài trong mắt của nàng những người không biết sống chết như tên thiếu niên trước mặt này rất là đáng chết, chỉ là run rế mà cũng dám chống đối. "Mặc kệ hắn đi, dùng một chiêu của Tô sư đệ, tên này chắc là chết không thể nghi ngờ. Một lát nữa thôi yếu thú khác đi ngang qua sẽ giải quyết phần còn lại. Bây giờ lục soát người của hắn, sau đó mang tử văn ma bỏ cạp đi thôi." Tên đại sư huynh nói với đám sư đệ Sau đó lại gần Trần Vũ Lục Sát, liền nhanh chóng lấy ra một túi chứa vật. Đoàn hắn dám làm và không hề kiêng nể gì, vì bọn chúng chính là đệ tử của Lưu Vân Tông. Ha, không ngờ lần này chúng ta lại may mắn như thế, không những lấy được Tử Văn Ma bỏ cạp mà còn lấy được cả túi chứa vật, đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn. Ngụy Sơ Huynh vui mừng thu lấy túi chứa vật, hắn không xem bên trong có gì mà trực tiếp thu thi thể của Tử Văn Ma bỏ cạp vào trong túi chứa vật, sau đó đám người rời đi.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 Ánh mắt âm u nhìn xa xa và nói: "Lần này kiều tử nhất sinh, các ngươi đợi đó, ta sẽ nhớ thật kỹ mối thù hôm nay." Trần Vũ ánh mắt hiện lên sát khí, sau đó ngồi dậy xem xét mình mày, nhanh chóng thấy túi trữ vật đã bị người khác lấy, hắn liền cười khẩy một cái. Cục mày túi trữ vật của ta không có mang theo, kim tàiệ cùng những thứ quý giá đã chuyển qua túi trữ vật của ta rồi. Hắn thầm nói may mắn, vì trước đó hắn lấy được túi trữ vật của mấy tên mạo hiểm giả lần trước chặn đường.